Trịnh trưởng lão thế nhưng không thèm hỏi một câu, chứ đừng nói là cho người xuống núi đón, nếu như không phải đi cùng doãn tử trương, thì nàng chắc không trèo lên nổi đỉnh ứng bàng. Chẳng qua chị quyền trước nay luôn làm theo ý mình, ngay cả viêu thiên nhận, tổ sư Nguyên Anh cũng chưa chắc để mặt, cho nên phù nhị đã chỉ dám âm thầm hoài nghi trong lòng. Ba người đi qua đỉnh tiếp dẫn, phía sau đỉnh đã sớm chuẩn bị linh cầm chim huyền vũ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 muốn làm thân thích đúng là bắn đại bác cũng không tới nhưng trừ cái này phủ nhị đãi thật sự nghĩ không ra lý do vì sao doãn tử trương lại đối xử khác biệt với chu chu như vậy không ngại phiền toái mang theo nàng tới núi thánh Chí bái sư học đạo chu chu gãi gãi đầu nói muội và bà ngoại chạy nạn đến phụ cận chu gia thôn vốn là người ở đâu muội cũng không nhớ rõ muội cùng sư Vinh không phải thân thích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 Hơi nghiêng người tựa vào trên ghế lót ra bạch hồ Bên cạnh là bốn đồng tử mặc áo xám hầu hạ Rất uy phong tự tại Phủ nhĩ đãi đi lên phía trước hành lễ nói Bái kiến sư tổ Doãn sư đệ đến Viu thiên nhận mở mắt Hừ một tiếng Bổn tỏa sống mấy trăm năm Đây là lần đầu tiên nghe được Sư phụ muốn gặp đồ đệ còn phải chờ hai ngày Hắn cố gắng trưng lên bộ giáng sư phụ uy nghiêm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 Đứng lên cả đi Đều tại tên khốn trịnh quyền kia Thu đồ đệ gì không thu lại đòi thu thứ vô dụng này Nếu để người khác biết hắn có một đồ đệ vô dụng cực phẩm như vậy Không cười rớt răng mới là lạ Con tới đây Viu Thiên nhận không để ý đến chu chu Vẫy vẫy doãn tử trương Bảo hắn đi tới Cẩn thận đánh giá khí sắc doãn tử trương một phen Lại đem linh khí xuyên vào trong cơ thể hắn một vòng Viu Thiên nhận nhíu mày nói, con gần đây uống trúc cơ đan. Doãn tử trương kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Phải phủ nhị đãi đứng phía dưới lại càng kinh ngạc. Theo ý sư tổ, trúc cơ đan mà doãn tử trương uống không phải do hắn phát. Vậy một thiếu niên không có bối cảnh gì, lấy trúc cơ đan ở đâu ra. Khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy. Bây giờ uống trúc cơ đan, át hẳn trên tay không chỉ có một viên.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 Con phải chuyên tâm điều dưỡng cơ thể, ổn định căn cơ, chuyện trúc cơ đợi sau tỉ võ môn phái rồi hãy bàn. Doãn tử trương gật đầu nói, đệ tử biết, rồi đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ chứa đan dược. Nguyên anh tổ sư ra tay rất hào phóng, một bình bồi nguyên đan có ít nhất ba 30 viên. Chu chu nghĩ đến số linh thạch thù lao lấy được mỗi ngày chỗ kinh cát nhân chỉ đổi được 3 viên, trong lòng nhất thời cảm thấy không công bằng.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 Chỉ có Chu Chu ngầm thẻ lưỡi Bây giờ mới nói lời này Sao không nói sớm đi Năm ngoái Đại Sư Vinh của con xuống núi Lịch Lãm Nhị Sư Vinh Tam Sư tỷ đều đang bế quan Qua ít ngày nữa sẽ cho các con gặp nhau Ngọc Giản kia nếu có gì không hiểu Hãy tới tìm Vi Sư Đợi con hiểu hết nội dung trên Ngọc Giản rồi Đích thân Vi Sư sẽ truyền cho con những công pháp khác Bây giờ đi xuống nghỉ ngơi đi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 chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới com chương ba mươi ba sư phụ xấu xa lừa bịp huynh ấy đi theo là vì mình sao trong lòng chu chu tự luyến nghĩ phủ nhị đại lại cảm thấy rất bình thường trịnh quyền trưởng lão một tay nắm giữ nơi chế tạo đan dược của thánh trí phái ngay cả sư tổ biêu cũng phải kiêng kỵ bài phần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 Sau đó ngẩng đầu nói với chu chu, sách trong thư phòng, chừng nào ngươi đọc hết toàn bộ, rồi hãy tới tìm ta. Không còn chuyện gì thì ra ngoài đi. Thái độ lạnh nhạt không quan tâm. Lúc này ngay cả doãn tử trương cũng cảm thấy có vấn đề rồi. Nhưng hắn làm hậu bối. Không thể chất vấn phương pháp giáo dục của sư phụ Hữu danh vô thực. Cho nên chỉ có thể kéo chu chu, rồi theo lão bộc được kêu là phụ quy kia đi thăm động phủ.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 giống như chỉ cần nhiều hơn nửa chữ cũng sẽ bị thiệt thòi. ngoài động phủ thuật nhìn tựa hồ không lớn, bên trong bố cục đơn giản nhưng lại to đến kinh người. mấy khối phòng chuyên dụng chứa pháp bảo pháp khí của Trịnh Quyền, dược thảo đan dược, linh thạch linh châu đếm không xuể, còn có phòng luyện đan chuyên dụng, tĩnh thất, sảnh luyện võ nghệ của Trịnh Quyền. đan dược cao cấp đích thực trong thánh trí phái đều ở trong phòng đan chuyên dụng trong động phủ của Trịnh Quyền. Bên cạnh phòng luyện đan còn có một khố phòng đặc biệt đựng mồi lừa, mặc dù đã dùng các loại trận pháp chấn áp, nhưng khố phòng này vẫn tản ra sức nóng hết sức kinh người, cả động phủ sở dĩ nóng hôi hổi, cũng là do cái khố phòng này ban tặng. Khoa trương nhất chính là vườn thuốc phía 5 động phủ, khoảng chừng trăm trượng vuông, trồng vô số linh dược chân quý, tùy tiện một gốc đều vượt quá trăm năm, ít nhất là tam phẩm trở lên.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 ban ngày ngươi đến động phủ của nhị sư phụ xem sách, buổi tối mang ngọc giản về, ta muốn kiểm tra. nếu ngươi dám lười biếng ta liền béo dụng cái tai heo của ngươi. trên danh nghĩa Viu Thiên nhận và Trịnh Quyền đều là sư phụ của hắn, vì lệ phép hắn không thể làm gì khác là gọi Trịnh Quyền là nhị sư phụ. Chu Chu không nghĩ tới Doãn Tử trương ngay cả việc học của nàng cũng muốn quản. Nhất thời cảm thấy mình lúc trước đã suy nghĩ quá đơn giản quá tốt đẹp rồi Tương lai hạnh phúc trong phút chốc bị một tầng bóng ma bịt kín Doãn tử trương hôm qua đã hỏi Phụ Quy xem ngọc giản và sách bên trong thư phòng có thể mượn đọc hay không Phụ Quy nói Chu Chu mỗi ngày có thể mượn ba cuốn ngọc giản hoặc sách Trả lại rồi có thể mượn tiếp Chu Chu còn tưởng là Doãn tử trương muốn mượn sách Ai ngờ hắn lại muốn đốc thúc việc học của nàng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 Khống chế mùi lửa thích hợp cho mình, đạo sĩ kết đan kỳ trở xuống có thể phong bế mùi lửa trong pháp khí, bùa chú hoặc trận pháp, khi cần dùng lại phóng ra. Đạo sĩ kết đan kỳ trở lên có thể tự mình tu luyện ra chân hòa, theo tu vi cấp bậc phát triển, chân hỏa cũng sẽ phát triển theo, đồng thời cũng có thể thu nạp những mùi lửa ngoại lai khác, dung nhập vào bên trong chân hòa, thu nạp càng nhiều thì chân hỏa càng mạnh. Nhưng việc thu nạp mồi lửa ngoại lai vô cùng nguy hiểm Không cẩn thận sẽ mất mạng Trên đan hòa tạp ký có kể ra các loại thú hòa Linh hòa và thiên hòa Chỉ riêng thú hòa Chân hòa đã có đến mấy chục loại Hơn nữa ở cuối chương tác giả cũng nói mình kiến thức có hạn Thú hòa linh hòa trong thiên hạ hẳn là không thiếu Về phần thiên hòa thì chỉ ghi lại 3 loại Nghe nói có tất cả 9 loại Nhưng 6 loại kia tác giả chưa từng nghe nói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 Trịnh quyền lại hỏi, một canh giờ, Trịnh quyền cao mày nói, làm sao lâu như vậy, phủ quy tái mặt, thầm nghĩ, nếu như đổi lại là mình, đoán chừng phải mất hai canh giờ đấy. Trịnh trưởng lão yêu cầu thật là cao, người tu đạo tu vi càng cao thì tai càng thính mắt càng tinh, trí nhớ và linh trí cũng từng bước tăng trưởng, nhưng chu chu dù sao cũng chỉ là cô bé gái bình thường không có tu vi, nàng đọc thuộc trong một canh giờ, như vậy còn kêu chậm.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 còn lại sáu loại đều không rõ lắm cái gì huyền minh u hòa ngươi váng đầu à là mật tuyền tịnh hòa doãn tử trương xoắn quyển sách gõ đầu chu chu một cái doãn sư đệ hạ thủ lưu tình sư muội nhất thời nhớ lầm từ từ chỉ bảo là được bên ngoài truyền đến giọng bồi cốc cười hắc hắc thay chu chu cầu tình chu chu vừa nghe cứu tinh đến vội vàng đi mở cửa đón khách vào trong nhà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 chu chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút hình như hình như còn có trường sinh tiên hòa Phệ kim xích hòa cửu thiên huyễn hòa ách nhớ không rõ nữa những thứ này muội nhìn thấy trong sách hà là từ mấy cuốn sách khác đọc được hôm nay sao bảo pháp hổ lại hỏi chu chu trợn tròn mắt muội muội không nhớ rõ không phải hôm nay hôm nay muội chỉ đọc ba bản này vừa nói vừa len lén nhìn doãn từ chương